Có còn con vắt nào sót lại không Vũ thời chỉ cho Cúc một con vắt hút no máu Đá nhà cái vòi khỏi khéo chân Lăn xuống đất Máu từ cái vòi nhọn của nó ứa ra Loại vắt đen này cắn rất êm Khi phát hiện được Thì con nào cũng như con điều cả Khiếp thật buổi Cúc vào nhà hầm Cười tu diết đặt lên bàn Cháu thắt lưng vào bốn cột ở nhà Anh ngồi xuống băng ghế cầm lấy chiếc ca Bày hoa vội ngăn lại Anh thời đi đã để em Bùi Cúc mở to mắt nhìn bảy hoa. Cô bao nhiêu tuổi mà xưng em với tôi? Em 25, còn anh bao nhiêu? Hà hà, bùi Cúc cười vẻ kể cả. Tôi 26, hơn cô 1 tuổi, cô gọi anh xưng em là phải rồi. Bảy hoa không phải tay vừa. Dù có bằng tuổi anh thì em vẫn gọi anh và xưng em mà. Tại sao vậy? Tại vì em là con gái mà này. Hoa trà đa ba trực bát Bà anh không được ăn hiếp đi em gái tội nghiệp này đâu nha Chú Nam B đã đồng ý cho em Gọi chú ấy là chú Và em xưng cháu rồi đấy Bà Chi đặt bút gần đầu tham gia câu chuyện Cả khu sáu mỗi mình em cán bộ tiểu đoàn Ai dám ăn hiếp Lại làm việc tốt Bọn anh sẽ tìm người yêu cho 25 yêu được rồi Em có người yêu rồi chứ bộ chứ à Mới anh khỏi lo Bùi Cúc hỏi Ai? vợ đâu vậy? Ở tiêu đoàn 16, anh ấy tên là Túc. Lê Túc đã đối phó. À, thằng Túc. Vũ Thời cười hà hà. Cái thằng mà cu lần, nói sáng một câu, chứ một câu, tối một câu. Vậy mà cứ đổ em bậy, thì thiệt tai thiệt giỏi. Thằng Túc cùng vào với tôi một lần, ít nói nhưng có tài cải thiện đau cũ. Bà chị ngạc nhiên. Gặp nhau bao giờ vậy? Tiêu đoàn 16 ở địa bàn Tuyên Đức, đường 20... Tụi em gặp nhau đầu năm 1964 Hồi đại đội chiến sĩ thi đua quân khu Em bị thương năm nào? Vũ thời hỏi xong chuyện khác Em bị thương tháng 5 năm 1963 Đánh trận gò bồi với bốn hai Hồi đó em còn là đội trưởng đội công tác Vậy thì chúc mừng em bảy hoa ngạc nhiên Sao vậy anh? Có vậy mà em không hiểu à Khi gặp em ở đại đội thi đua khu Hắn đã thấy em bị thương thật Nhưng bớt quyết tâm yêu em Đó là một tình yêu đẹp Lúc nào liên lạc được với Hoàng Suốt Tiểu đoàn trường tiểu đoàn 16 Anh xin Hoàng Suốt cho Lê Túc xuống đây gặp em Bảy Hoa lắc đầu ngoài ngoại Anh ấy có ý định tốt Em cảm ơn Nhưng em xin mấy anh Anh Túc xuống gặp em Thì chỉ mấy ngày sau Cả tiểu đoàn đều biết Hơn 400 chị em đang phải chịu đựng Tạm dẹp tình cảm riêng tư Một mình em được hưởng tình cảm riêng tư Không được đâu mấy anh Anh hưởng nhiều lắm Bà Chi gật đầu Anh thở dài. Em nghĩ vậy cũng phải, không có bọn Mỹ xâm lược, thì chúng ta đâu phải hy sinh tình cảm chính đáng và thiên liêng ấy, phải không? Thôi, hãy cắn đăng lại. Chờ cho mọi người uống nước xong, câu chuyện cũng đã tới hồi kết, Vũ Thời nói. Hôm nay chúng ta họp ban chỉ huy tiểu đoàn, để nghe đồng chí Bồi Cúc báo cáo về đợt đi khảo sát thực địa từ quốc lộ 20 đến biên giới Việt Nam, Campuchia. Thứ hai, chúng ta sẽ nghe đồng chí Bảy Hoa báo cáo tình hình xư dựng cứ ở các đại đội, và các tổng kho và các đơn vị trực thuộc tiểu đoàn. Thứ ba, đồng chí Ba Trì sẽ trình bày bản dự thảo báo cáo tình hình đại hội đảng bộ, trước hết lấy ý kiến của các đồng chí trong ban chỉ huy rồi đưa đảng ủy thảo luận và thông qua. Chúng ta sẽ làm việc cả ngày hôm nay, chúng ta phải thu xếp thời gian sau đó để trong tháng này và tháng sau vận chuyển được từ 3 đến 4 chuyên vũ khí, mùa mưa sắp bắt đầu rồi. Buổi cúc có hai tấm bản đồ, một tấm vẽ các đường đi từ Phước Long xuống đường 20 bằng bút chì sẽ nhận Về các điểm qua đường bằng bút chì màu đỏ, các tiểu khu, chi khu quân sự, đơn bút trên hai con đường 14 và 20 được khoanh tròn bằng bút chì xanh đậm. Các cứ của ta, khu tổng kho, sở chỉ huy cũng được đánh dấu bằng bút chì đỏ. Tấm bản đồ này chỉ dùng cho các buổi họp ban chỉ huy, còn đánh để ở cứ để phòng bị địch phục kích hoặc đánh rơi sẽ bị lộ bí mật. Khi đi công tác, anh dùng tấm bản đồ thứ hai không vẽ gì cả. Cuối cúc trải tấm bản đồ thứ nhất lên bàn xoay châu đông hướng, anh đứng dậy cầm bút chì chỉ đến bản đồ và nói: trước hết tôi giới thiệu về núi Long Đầu. Dài núi này giống như đứa con mồ côi của cao nguyên Lâm Viên, bởi ở phía Bắc thoải dần xuống huyện Đức Trọng, cao dần lên ở giữa, nơi có đường giao liên của khu. Phía Nam cũng thoải dần xuống đến gần sông Đồng Nai. Giữa sông Đồng Nai và chân núi Long Đầu có căn cứ biệt kích Tân Đại, sâu chừng 15 lăm cây số tính từ căn cứ đao quốc lộ 20 Sở di đường giao liên đi chứng dứa đỉnh phải leo dốc cao nhất, xuống dốc dài nhất, nhưng là đường liền, không bị ngăn cách bởi suối dâu và các chướng ngại thiên nhiên khác. Để giữ bí mật hành lang vận chuyển, chúng ta sẽ đi theo đường hai bên sườn núi Long Đầu ở bình độ 400 đến 500. Sườn phía bắc chúng ta đi theo đường tiểu đoàn 84 hành quân. Tới Tây Di Linh, bẻ ngoặt xuống phía Bảo Lộc, cách thị xã chừng 15 km, vượt đường Sườn phía Nam Trung Nam vượt đường phía Nam Bảo Lộc cũng chừng 10 năm đến 20 km. Khu vực này có một cái cống ngầm có đường rất to, đường kính khoảng 80 cm. Thường xuyên có nước chảy từ Tây sang Đông, có thể mang hàng bò qua cống để sang bên kia đường. Nơi vượt đường thứ ba sẽ hơn về phía Đông Nam giữa Chi khu giảo Oai, Đạ Oai và Chi khu Định Quán. Đây là ranh giới giữa hai vùng chiến thuật của địch. Từ sông Đồng Nai đến điểm vượt chừng 10 km. Trường ngại lớn nhất, bên đông đường 20 có một bãi xình dài hơn 1 km, động chừng 300 m Chỉ biết bãi xình nông hay sâu, chỉ biết giữa bãi xình có nhiều loại cây cỏ lụp xúp, các loại bèo và có cả sen. Trong 3 điểm vượt, điểm thứ 3 cần nghiên cứu bãi xình. Nếu qua được xình, thì điểm thứ 3 là tối ưu bữa trước sau, chúng ta cũng phải lợi dụng sông Đồng Nai, trừ hang băng bè hoặc thuyền, tập kết cách đường 20 chừng 10 đến 15 km. Chiều tối chúng ta đã có thể tự đường 20 an toàn, bởi khu vực này xa căn cứ biệt kích Tân đai không có dân cư, không có đất trồng trề. Buổi cúc dừng lại uống nước, nhưng mắt vẫn nhìn bản đồ, uống xong anh nói tiếp. Khu vực đặt tổng kho là hợp lý, nhưng cần phân tán rộng thêm. Dù đó là một khu đường già, tán cây ba bốn lớp, nhưng nếu bị lộ vì nguyên nhân nào đó, rất dễ bị B52 ném bom tàn thảm. Giữa đường 20 và đường 14 khu vực vượt ở đường 14 thuận lợi hơn nhiều. Nếu như trên các khu vượt của đường 20 phía bắc có chi khu Di Linh ở giữa có tiểu khu Bảo Lộc, phía nam là chi khu Đạo Quay, thì ở đường 14 chỉ có chi khu Bù Đăng thuộc vùng chiến thuật 3 và chi khu Kiến Đức thuộc vùng chiến thuật 2. Hai chi khu cùng nằm cạnh đường nhưng cách nhau hơn 30 cây số. Còn đường tuyến biên giới từ năm ngoái đến nay hầu như ngày nào cũng có bia năm hai ném bom. Biên giới giữa nước ta và Campuchia ở vùng này chưa phân định rõ ràng, nên có tăng phần lớn nằm trên đường biên giới chưa cố định ấy. Bọn Mỹ cũng đã nhiều lần ném bom sâu vào lãnh thổ Campuchia, nhưng hầu như suốt giải biên giới không có dân ở gần, nên thiệt hại không đáng kể. Vấn đề lớn nhất của bộ phận tiếp nhận vũ khí miền cấp phát và đại đội 1 là phải đào một loạt hầm sâu có nắp kiên cố để bảo quản vũ khí và gạo. Gạo ăn của cả tiểu đoàn hiện nay mua từ Campuchia chuyển xuống giáo zé bảo quản an toàn hơn vũ khí, trở ngại lớn nhất của con đường này là vượt sông Đắc Lấp và Đắc Quýt. Với tình hình tổng quát trên, tôi có một số đề nghị sau đây. Thứ nhất, so với toàn tuyến cung đường của đại đội 3 từ Tổng Kho đến Bình Thuận khó khăn hơn và quan trọng nhất, bởi vũ khí đến được Tây đường 20 giống như kim sắp vào miệng sơ sảnh thì đau lắm. Vì vậy, tôi đề nghị thường xuyên có hai tổ trinh sát bám đường 20 ở khu vực chọn làm nơi vượt đường. Hai tổ chính sát này sẽ có trách nhiệm thông báo tình hình hoạt động của địch trên đường chuyển về vị trí dừng chân để vượt đông của đại đội 3. Đề nghị đến về phòng tham mưu phối hợp với hậu cần chuẩn bị hai điểm tiếp nhận cách đường 20 từ 2 đến 3 km phía đông đường. Chúng ta sẽ báo tòa độ vượt và tòa độ dự kiến giao hàng để đại đội 3 không mất nhiều thời giờ vào việc giao nhận. Bộ phận tiếp nhận dưới đó chuẩn bị sẵn bòng không, gùi không giao lại cho đại đội 3 đủ số lượng bòng và gùi có vũ khí đại đội 3 giao. Trong vòng nửa giờ đại đội 3 có thể qua đường 20 về cứ của mình. Phải cứu chứng sát soi đường trước, bắt liên lạc trước với bộ phận tiếp nhận. Cổ ám tín hiệu có mật khẩu cho từng tuyến vượt. Điểm vượt thứ nhất và điểm vượt thứ hai đều theo cách đó. Còn sau này nếu chúng ta sử dụng đường thùy thì phải chuẩn bị điểm vượt và nơi tiếp nhận thứ ba. thứ ba. hai Do tính chất và nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của đại đội 3, để đảm bảo sức khỏe cho đại đội rút ngắn cung đường, tôi đề nghị thành lập thêm một đại đội làm nhiệm vụ chuyển hàng tư tổng kho đến khu vực cứ của đại đội 3 bên này núi Long Đầu. Đại đội 3 không phải tốn thời gian và sức lực để qua lại núi Long Đầu, có thể rút tỉa đại đội 2, đại đội 3, mỗi đại đội 10 người, chiêu đôi đại đội 2 phần lớn là các nữ chiến sĩ người dân tộc, họ có sức khỏe, quen vượt đèo dốc. biên chế thành hai đại đội ở đường B4. Tuy định hoạt động ít nhưng cũng thường xuyên có hai tổ trinh sát bám hai chi khu, nắm quy luật tuần tra, đặc biệt phát hiện biệt kích hoạt động. Thứ ba, để đảm bảo cho đại đội 1 vừa tiếp nhận, vừa bảo quản kho, vừa vận chuyển, tôi đề nghị tổ chức một kho nhỏ ở phía tây đường 14. Khu vực này nằm trong vùng giải phóng tỉnh Phước Long, có một bộ phận tiếp nhận hàng của đại đội 1, bảo quản và giao hàng cho đại đội 2 giữa đại đội 1 và đại đội 2 không phải trực tiếp giao và nhận. Cung đường của đại đội 2 hoàn toàn nằm trong căn cứ, rừng già, có thể đi lại cả ban ngày. Thậm chí đại đội 2 có thể vượt đường vào sáng sớm và xếp chiều nếu không có địch tuần tra. Ô tô các loại của địch trên đường 14 hầu như không có. Dạo này xe bè cũng không hoạt động, bởi phía Nam Bù Đăng là nơi đứng chân của các sư đoàn chủ lực biển. Vấn đề của đại đội 2 là qua lại sông Đồng Nai. Chúng ta phải gấp rút đóng thuyền, làm bè, sẵn sàng đối phó với mùa mưa. Bến vượt của ta nằm dưới bến vượt Của giao liên chừng một cây số Nếu có thời gian cần tìm đoạn sông hẹp Tìm chỗ có cây lớn Đốn cây ngả qua sông làm cầu Bước cúc lật thêm mấy trang sổ tay Uống càn bát nước Anh kết luận Tóm lại tôi thấy chúng ta Áp dụng cách vận chuyển số đó Tốt hơn vận chuyển dây chuyền Đợi giao đợi nhận Như vậy tốn thời gian tốn công sức Đặc biệt đại đội một có thể bị kẹt Vì nước sông suối lên cao Không trở ngại biên giới ngay được Chúng ta phải tăng cường và tu chức lại Các bộ phận trinh sát Đặc biệt tuyến đường 20 Tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu và cho ý kiến Rất hay, Vũ Thời nghe xong thốt lên Có cần nghỉ một lát không Bảy Hoa nhìn đồng hồ rồi nói Chết một giờ Phần tôi ngắn thôi Tôi trình bày luôn đổi nghỉ được không mấy anh Vũ Thời gật đầu Đồng ý cô trình bày luôn đi Bảy Hoa rửa sổ tay Nhưng cô không nhìn vào sổ tay Cô nói gần như thuộc lòng Tôi đã đi kiểm tra cứ của đại đội 3 Đại đội 2, bộ phận tổng kho cứ của các bộ phận tiểu đoàn bộ Tuy tiêu quốc rèn rửa Nhưng các đại đội luôn phên nhau sử dụng dụng cụ Cả đêm lẫn ngày Nên đúng thời gian quy định Các đại đội và các bộ phận đã căn bản đào sông hầm thùng Mỗi hầm mắc được bao vóng Nắp hầm tốt, Nguy trang kỹ Nhưng chị em không ai muốn ngủ hầm Vì chưa có bao pháo gì Còn bờ dưới hầm ít không khí, độ ẩ Hầu hết chị em đều học được cách làm chỗ trao võng kiểu mới, chặt cây lô ô, đo chừng hai đầu võng, khoét hai lỗ, chặt hai cây nhỏ làm cọc, một đầu cho vào lỗ khoét, đôi còn lại cắm xuống đất. Buộc chặt hai đầu cây lô ô vào hai thân cây, phía đầu võng làm dàn để ba lô, treo tắt lưng, như vậy tăng đất thẳng, dây vào đầu võng không ướt khi có mưa. Đề vòng vắt, đắng, kín bồ nhọt và mối cành, chị em đã dọn sạch cỏ khu vực trao võng, khu vực hầm và rộng ra xung quanh chém bảo dọn sạch không còn thấy ký sinh và côn trùng nữa bếp hoang cầm được đào đúng quy cách nấu không có khói mỗi đại đội có năm giấy bàn ăn bằng tre có băng ghế ngồi ăn cơm uống nước làm nơi sinh hoạt đại đội hố vệ sinh đào sâu kín đáo đường ra hố vệ sinh cũng được dọn sạch mỗi tiểu đội đều có bàn tre và băng ghế ngồi mỗi trung đội có một đường ra suối nơi thay quần áo được che kín bằng các tấm phên tre và lá buông nơi ăn ở như vậy tôi đơn dưới bình thuận rất nhiều chính quy hơn Nhiều chị em còn kiếm hoa đừng Nhặt ống nữa làm lọ để cắm hoa Mỗi đại đội có hai vọng gác Nơi gác có hầm chiến đấu Chị em đại đội 2 chặt tre đan gùi Đại đội 2 có rất nhiều loại dao tốt Họ nói cha mẹ họ bảo phải mang dao theo mà dùng Thiệt quý Chị em nói mang vũ khí Mang bằng gùi tốt hơn mang bằng Gùi không rách là êm lưng Tôi nghĩ đó là đề xuất hay Chúng ta cần nghiên cứu Và zoom và giao phòng quý 1 chị em lĩnh đầy đủ Bảy hoa dừng lại nhìn ba người Mặt hơi đỏ lên vẻ ngập ngừng Bảy chỉ phát hiện đang ngay Anh nói Chuyện đương tư của phụ nữ chứ gì Tư lệnh quân khu khi làm việc với anh hai lực Đã nói tới bài xô Nói đi, việc gì cũng quan trọng cả Dạ Bảy hoa tùm tỉm cười Xin lỗi mấy anh Trẻ em dân tộc ở nhà họ mặc váy Không có quần lót Nên nọ không biết dùng xô Tôi đã phải may cho bọn họ một chiếc quần lót làm mẫu Không có dây thun Thì dùng dây đường xe lại Tìm loại cây có dây mềm. Chị em thảo lắm, bày cho họ cách dùng xô khi đến kỳ. Tôi đã đề nghị chị em đại đội ba, ai thừa kim băng và quần lót bớt cho chị em đại đội hai. Chị em đại đội ba cười ấm lên, họ bớt mỗi người một chiếc quần lót và hai kim băng. Chị em đại đội hai mừng đến phát khóc, trông thiệt thương. Để chống mũi, chiều tối lấy lá ủ bày hun khói. Nhưng khi lửa tắt, khói hết, mũi lại bay tới như chấu. Phải thúc hậu cần, cấp phát vài màn để may bọc võng. Mười trẻ em đại đội 3 bắt đầu sốt. Còn việc chọn khu vực làm đẫy, tôi thấy phát dẫy khu vực quanh đây không được, máy bay trinh sát phát hiện, chúng nghi lộ ngay. Tôi đề nghị đi xa hơn, phát dẫy gần với dẫy của dân, mùa khô chỉ còn vài tháng nữa, không phát dẫy ngay sợ không kịp mùa vụ. Toàn tiểu đoàn làm một dẫy chung thôi. Nhân sự do tiểu đoàn điều động và bố trí công việc ở gần khu vực dẫy, chúng ta có thể xây dựng một chỗ nghỉ dưỡng chăm sóc các chiến sĩ sau thời gian điều trị ở bệnh xá nếu vậy vấn đề tổ chức sẽ cần có người biết săn bắn, có người biết đánh cá. nếu không thì không có thứ gì bồi dưỡng sức khỏe. tôi chưa có thời gian lên đại đội một nên chưa biết được tình hình cụ thể trên đó. nhiệm vụ của tiểu đoàn chắc chắn còn lâu dài. tôi đề nghị chúng ta bàn tính coi hoặc tìm sự giúp đỡ của miền. miền nuôi hàng chục vạn người, tiểu đoàn ta chỉ bằng cái giải áo của chiếc áo thôi. hoặc tìm cách khai thác từ campuchia gạo, muối, vải vóc, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. tôi đề nghị được lên trên đó một chuyến. tôi hết ý kiến. Và chỉ chăm chú nhìn từng người anh nói Ngay các đồng chí trình bày Tôi thấy phải viết lại báo cáo và dự thảo nghị quyết óc tưởng tượng có phong phú đến đâu cũng không hình dung hết Khi đi sâu vào công việc cụ thể Mới phát hiện ra những cái mới Sức thuyết phục của thực tế là như thế Tôi đề nghị giải lao Sau đó ta bàn hai nội dung các đồng chí vừa trình bày Căn cứ và ý kiến mới nhất Trưa nay tôi sẽ viết lại báo cáo Dự thảo lại nghị quyết Chiều ta thảo luận phần báo cáo của tôi đồng ý hoàn toàn. Vũ thời đứng dậy nhìn bảy hoa. Phó chính ủy tìm xem có gì cầm tay không nhỉ Em biết mà. Mật bảy hoa tươi hẳn lên. Em còn một ký đường, được không mấy ông nội? Cả ba người đàn ông không ai bảo ai đều vỗ tay. Họ cảm thấy như trở lại, như sắp được mẹ cho quà. Có thể thấy rằng, dù tình hình nhiệt ngã đến đâu, khó khăn gian khổ đến đâu, họ vẫn tìm được những niềm vui nhỏ nhỏ, niềm vui tạo nên niềm tin. Không có niềm vui và niềm tin, con người rất dễ bị đánh gục. Sau đại hội đảng bộ tiểu đoàn lần thứ nhất, không khí trong tiểu đoàn xua nổi hẳn lên. Những đề xuất của Bùi Cúc và Bảy Hoa đều được đại đội tán thành. Phòng tham mưu quân khu đồng ý những gợi ý về các nơi tiếp nhận hàng của đại đội 3 ở Đông đường 20. Phòng hậu cần đã cấp phát đủ vài màn theo yêu cầu. Các nữ chiến sĩ người dân tộc lùng đừng tìm các loại lá và vỏ cây về làm thuốc nhuộm. Họ dùng hốc đá làm cối, dùng cây đẽo tròn đầu làm chày, rồi nấu những thứ đã dã tạo ra một chất nước màu xanh. Cuộc sống tự cung tự cấp lâu đời của các dân tộc trên núi cao đã truyền lại cho con cháu tìm được. Tìm đúng lá cây, vỏ cây làm thuốc nhuộm. Đại đội 2 gửi vỏ cây, lá cây cho đại đội 1, đại đội 4, đại đội 3 cho cơ quan tiểu đoàn bộ. Chỉ 3 ngày sau chiến sĩ, cán bộ trong toàn tiểu đoàn đã có bọc võng chống mũi, chống phát xanh. Về mang tải, đảng bộ nhất trí phải tập dượt, phải từ từ làm quen. Một bong gạo có trọng lượng bằng bọng vũ khí, nhưng mang bọng gạo dễ hơn, cảm thấy nhẹ hơn mang bọng vũ khí, đó là một thực tế. Hơn 400 tự chiến sĩ đều đã từng mang tải, nhưng mang tải vũ khí dài ngày, chèo non vượt núi, lội suối qua sông thì mới lần đầu, cho nên những chuyến mang tải đầu tiên trung bình mỗi người mang 10 kg, những chuyến sau kỳ sức từng người tăng thêm 2-3 kg. 20 kg là giới hạn cho vài tháng đầu, sau này vai đã chai, chân đã dẻo, gối đã quen có thể mang thêm tối đa không quá 30 kg. Do việc thành lập thêm đại đội 4, toàn nữ chiến sĩ người Đắc Lây làm nhiệm vụ trung chuyển hàng từ tổng kho vượt dường Long Đầu sang phía Đông. Cứ của đại đội 3 phải di chuyển xuống phía Đông núi Long Đầu ở bình độ 400, cứ của đại đội 3 ở phía sau cứ của tỉnh đội Lâm Đồng, chừng nửa ngày đường. Trên vị trí và tọa độ này Đại đội 3 có thể đi theo đường phía Bắc thị xã Bảo Lộc hoặc đi theo đường phía Nam thị xã tùy theo trinh sát bám địch ở hai điểm vượt. Tổ chức cách vận chuyển theo kiểu sâu đo. Ngày những chuyến đi đầu tiên đã chứng tỏ tính hiệu quả hơn hẳn cách vận chuyển theo lối chờ đợi giao nhận trực tiếp. Số hàng tập kết ở khu kho Tây đường 14 không đủ cho đại đội 2 và đại đội 4 mang tải Vũ thời phải điều người tăng thêm quân cho đại đội 1 ở biên giới. Câu nói của Lê Linh Ông nằm mà trực dẫn trong hội nghị quân chính toàn quân khu đầu năm 1966 vẫn như in trong tâm trí những người chỉ huy lãnh đạo. Trong bất cứ một trận đánh nào cũng chứ đựng khả năng trừ tượng của sự thất bại. Cách khắc phục tốt nhất là chuẩn bị tốt về mặt tổ chức chiến đấu. Mỗi chuyến mang hàng từ biên giới xuống đất Bình Thuận là một trận đánh. Nhận thức được câu nói nổi tiếng này của Lê Linh bối cúc đi cùng đại đội 3 trong lần mang hàng đầu tiên vượt đường 20. Trước giờ xuất phát Bối cúc cùng đại độ trưởng Thùy, cô gái có mái tóc dày đen nhánh, bối tóc tròn như một trái bưởi con đeo nặng sau gáy, nằm gọn trong túi lưới và chứng bũ thái bèo lật ra sau đầu. Hai người đi kiểm tra từng chiếc quay bằng, quay gối, dây buộc miệng bằng và hai dây buộc quay bằng phía dưới. Một chiếc quay bằng bị tuột, lập tức bằng rơi xuống, người đã tương động, họ kiểm tra quay dép từng người, ai chưa có dây phụ buộc dép với cổ chân phải tìm dây buộc. Một chiếc dép bị tuột quay cũng gây trở ngại, đặc biệt khi vượt đường. 3 giờ chiều, đại đội xuống núi, một trinh sát đi trước dẫn đường, rồi đến trung đội 1, đến Bùi Cúc và Thủy đến trung đội 2, 3, đã đội Phó Liên đi sau cùng. Đội hình đại đội 3 tới cách đường 20 chừng 500m dừng lại, các trân sĩ để nguyên bồng, gùi trên vai ngồi nghỉ, lưng dựa vào bòng và gùi, Bùi Cúc bảo Thùy ở lại. Đối cùng trinh sát vượt lên bắt đến lạc với tổ trinh sát bám đường. Lúc này đã 10 giờ đêm, tổ trinh sát cho biết tình hình êm. Bối quốc bố trí hai trinh sát cảnh giới hai đầu điểm vượt, quay lại nói nhỏ với Thùy. Phương án 1 bắt đầu. Thùy chuyên khẩu lệnh lên phía trước và phía sau. Chỉ một thoáng gần 80 chiến sĩ đã đứng lên sẵn sàng hành quân. Trước giờ xuất phát, bối Cúc và Thùy đã thảo luận và dự kiến các tình huống, phương án giải quyết từng tình huống. Thùy phổ biến cho đại đội. Bối Cúc cùng Thủy vượt lên trước dẫn đầu đại đội 3 Đã đến đường Bối Cúc bảo Thủy ở lại tây đường Còn anh sang đông đường Hai người đứng hơi trao nhau Để hướng dẫn cho từng chiến sĩ Chính sát đi chậm lại Trời đất tối cứ đừng loa dòa Chán mất tầm nhìn Các chiến sĩ một tay gặt cành lá Một tay nắm bòng người đi trước Họ đi như người mù Họ cứ đi như thế chừng một giờ Thì ở phía đầu truyền xuống báo tin Đã bắt được liên lạc với bộ phận đi đón Một giờ liền vai không được nghỉ Nhưng các chiến sĩ đất mừng đất vui Ai cũng thở vào nhẹ nhõm đã đội ba lần lượt nối bước nhau Tới một bãi đất bằng Tâm nhìn được nới động Họ đặt bòng gùi xuống Rồi lấy bi đông ngựa cổ uống ưng ức Bùi Cúc bao Thùy tìm gặp người nhận hàng Bùi Cúc nghe tiếng ông Lê Ba Bùi Cúc đi về phía đó Anh lên tiếng Thủ trưởng Lê Ba phải không Tôi đây ai hỏi đó Tôi là Bùi Cúc đây Cùng lúc nghe tiếng ông Hai Lực. Vậy là tiểu đoàn phó trực tiếp chỉ huy vượt đường. Ông Lê Ba, ông Hai Lực bước tới ôm lấy bùi cúc như lâu ngày mới gặp. Hai ông bắt chặt tay Thùy Đại đội trưởng, ông Lê Ba nói. Đồng chí tư lệnh quân khu cử hai chúng tôi đi đón chuyến hàng đầu tiên của các đồng chí mang về. Tư lệnh gửi lời chúc sức khỏe tới toàn tiểu đoàn. Tư lệnh khen cách tổ chức mới này, dặn phải giữ bí mật mà thường duyên cảnh giác ông hai lực dẫn buổi cúc bà thùy tới trước những chiếc bong tròn căng giọng ông trở nên xúc động quà của tư lệnh gửi cho tiểu đoàn đường sữa trà bột ngọt xà phòng có rất nhiều kim chỉ các đồng chí đã nhận được bài màn, máy bọc võng chưa dạ tụi cháu đã nhận được rồi dung bùn này nhộ mà dạ không chị em người dân tộc tìm được vỏ cây lá cây nấu nước làm thuốc nhuộm màu xanh lá cây đẹp lắm ạ giỏi thiệt Giỏi quá trời Đội các đồng chí phải gửi bỏ Và lám về dưới này để chúng tôi dùng Quân khu đang rất cần thuốc nhuộm Thủy rất vui Cô này đang một ý Cô vừa cười vừa nói Tù cháu bán được không ạ Phòng hậu cần mua ngay Ông hay lực hù hởi Chế biến thành bột thì tốt nhất Dạ được ạ Tù cháu không bán mà đổi có được không Nào đổi thứ gì Dạ đổi kem đánh đánh Có vậy thôi ạ ông hai lực kêu lên nho nhỏ trời đất đến cái kem đánh răng cũng quên chưa có trong danh mục hàng cấp phát chú xin lỗi tụi mày rồi chú sẽ lo ngay lần sau mang hàng xuống là có liền họ còn muốn nói rất nhiều chuyện nhưng đành phải tạm dừng trong khi buổi cúc tranh thủ báo cáo kế hoạch vận chuyển với ông lê ba thủy theo ông hai lực nhận qua thu trưởng quân khu có khoảng 20 chiếc bong đầy hàng thủy bảo các trung đội trưởng chọn những chiến sĩ khỏe nhất lên mang cuộc giao nhận hàng diễn ra hơn nửa giờ ông Lê Ba, ông Hai Lực đứng gần nhau, họ bắt tay từng chiến sĩ, tiến đại đội ba vượt đường về cứ. Đại đội vượt đường an toàn, đầy đủ quân số. Bùi Cúc ở lại sau cùng, anh dặn các chiến sĩ trinh sát, xóa mọi dấu vết hai bên đường, sâu vào hai lối đi. Gần sáng ra mặt đường kiểm tra lại lần nữa, không có dấu vết gì mới rút về vị trí ẩn núp. Dọc đường về đại đội ba nghỉ hai lần. Lần đầu ba mươi phút ăn cơm nắm lần thứ hai nghỉ 15 phút các chiến sĩ thay nhau mang 20 mươi hàng quà tặng và hàng hậu cần cấp phát về đến cứ khoảng 4 giờ sáng thủy bảo các trung đội cho chị em đi nghỉ nhưng hầu như không ai muốn nghỉ nhiều chiến sĩ xuống bếp xin được nóng đem lên ngâm chân nhiều chiến sĩ đi cả nhắc vì vấp đá vấp đẽ cây mang nặng đi đêm trong rừng lạ lại xuống dốc nên nhiều chiến sĩ khá mệt họ cởi thắt lưng bỏ rồi lấy bộ quần áo sạch từng túp ra suối Họ muốn việc tắm giặt phải xong trước lúc trời sáng. Chị nuôi nấu thêm nước sôi, chuẩn bị nấu cơm sáng. Thùy hỏi bồi cúc. Đồng chí tiểu đoàn phó có đi tắm giặt không? Không, tôi có phải mang tài gì đâu. Đến chiều tắm giặt cũng được. Đồng chí tắm giặt đi. Hình như cả đại đội đã ra suối. Về tôi cho người pha trà, đồng chí uống nghe. Các cụ nói bình minh nhất chẳng tra mà. Thùy cười nhỏ nhỏ, vẻ bằng lòng, như tự khen mình đã tìm được câu nói thích hợp. Cô gọi lại liên lạc tới nói gì đó, rồi cô cũng đem quần áo sạch đa đoạn suối, cô đã chọn. Bùi cước mở bòng, lấy chiếc vắng ni lông, dây vắng vào hai cột nhà. Anh ngồi xuống, nhốn từ đôi ngã lưng. Anh quay đầu về hướng suối để khó nhìn thấy cảnh chị em tám giặt. Anh khoanh hai tay, làm gối nhìn ra đừng, đôi nhìn lên mai lá trung quân. Anh đang nhớ lại chuyến mang hàng vượt đường vừa diễn ra. Báo cáo mời thủ trường uống nước cha Tiếng lại từ ngoài sân bớt trượt vọng vào làm Cúc ngóc đầu nhìn Đồng chí cứ để lên bàn tôi sẽ từ đó lấy Dạ có nước rửa mặt đấy ạ Lại đem thau bạc đầy nước đặt lên một góc bàn rồi lui ra buổi Cúc mở túi cốc lấy kem và bàn chải khăn mặt bắt vai buổi Cúc bê thau nước đa phía gốc cây Anh sực nhớ đến cậu Huy liên lạc Từ khi chuẩn bị hành quân cho đến bây giờ anh quên mất cậu ta Bội Cúc tập trung vào chuyến vượt đường đầu tiên, không để ý gì đến Huy, nhưng Huy bao giờ cũng đi sau lưng anh, cách ba bước, chỉ chuẩn bị vượt đường. Huy xuống xuống cầm tay, khi đoàn trở về, Huy đi cùng sau lưng tiểu đoàn phó. Bội Cúc nhìn về phía tay phải nơi Huy thường nằm. Bội Cúc thấy chiếc bóng nằm im, khi về đến cứ, Huy đã định xuống bếp lấy nước sôi pha trà, nhưng Thế Cúc lên lạc qua đại đội trưởng tùy làm việc đó rồi, nên Huy mắc võng nằm ngủ. Theo từ đoàn phó xuống các đại đội toàn con gái ăn nói táo tợn, cậu con trai mới 20 tuổi, mặt lúc nào cũng đỏ như màu gà, cậu lúng túng, đứt ngại và từng tim cách làng tránh họ. buổi cúc nhấp từng ngụm trà, anh đã tụng hợp xong trong đầu diễn biến của chuyến đi, nhìn thấy cả những thiếu sót cần bổ cứu. đừng bắt đầu sáng dần, xưng đêm từ đất như khói bay lên, đóng trên những tán lá, tiếng nói tiếng cười xung sao làm cho khu đường sinh động hẳn lên. Sáng thêm ra, Cúc cảm thấy như thế. "Hay anh có mệt lắm không?" Từng nói của Tùy từ phía sau lưng đột ngột vọng tới, nghe vừa lạ, vừa như có vị ngọt, Bối Cúc quay lại. "Đồng chí Tùy hỏi tôi à, tôi tên là Cúc chứ." Tùy như một người mới hoàn toàn, chiếc áo bà ba đen hôm qua đã được thay bằng chiếc áo bà ba màu đất, mái tóc ướt rõ xuống vai, da mặt dường như trắng hơn nụ cười đầy tự tin, hàm răng trắng đều như sắp không lẫn với ai được. Thủy đót chào thêm cho Cúc, rồi đót chào và bắt mình. Cô gần như thủ thỉ Thì mới gặp và biết anh Cúc được hơn tháng trước mấy, chưa biết thứ nên gọi bằng anh hai. Phong tục trong này thường vậy mà. Vậy chứ anh Cúc thứ mấy? Tôi còn thứ hai, không hiểu thứ mấy. Vậy là thứ ba rồi, là anh ba Cúc. Thế còn đồng chí Thủy thứ mấy? Dạ, em thứ năm. Đồng chí năm Thủy thì làm bộ rỗi. Tôi phải họp hành, làm việc mà anh ba gọi em bằng đồng chí, em biết tuổi hơn anh chứ bộ. Đồng chí bao nhiêu tuổi? Dạ, em 25, còn anh ba? Tôi 26. Bella nhất gái hơn hai, thì bồi đưa lòng bàn tay úp lấy miệng. Em xin lỗi anh ba, anh ba bỏ qua cho tính em vậy mà. Bùi Cúc bật cười. Có gì mà đồng chí phải xin lỗi, đồng chí muốn nói nhất gái hơn này Nhị trai hơn một chữ gì Câu nói của các cụ ngày xưa Thùy mệnh dặn hơn hẳn Với em xưng em và gọi anh là đúng rồi Anh ba đồng ý không Đồng ý chứ Nhưng chỉ ngoài giờ làm việc Tôi sẽ gọi đồng chí bằng cô xưng tôi Chứ không gọi em xưng anh Gọi như vậy không quen Nghe lạ tai quá và không đúng điều lệnh Thùy gật đầu câu hỏi tiếp Hai bác mạnh khỏe luôn chứ anh ba Anh ba đừng mấy anh chị em Trai mẹ tôi vẫn khỏe, chị gái tôi đã có một con Chồng chị cũng đi bộ đội, đang ở ngoài Bắc Nhưng sớm muộn cũng vào miền Nam, chưa biết chiến trường nào Anh ấy ở một sưu đoàn chủ lực, làm tiểu đoàn trưởng Em trai kế tôi cũng đi bộ đội, hoạt động bên Lào Em gái út đang học lớp 10, gia đình còn 3 người ở quê Vậy còn chị ấy? Bùi Cúc ngạc nhiên Chị nào? Vợ anh ba đó, bố anh ba chú có vợ sao? Trời đất! thời gian đâu mà lấy vợ tốt nghiệp cấp 3 xong tôi nhập ngũ được chọn đi học sư quan lục quân 2 năm về đơn vị chiến đấu được một năm thì bị thương đã bắt điều trị vì tương lành được trên cho đi học một lớp bổ túc quân sự đội đưa quân và chiến trường tôi cùng ở một sư đoàn với tiểu đoàn trưởng 84 Lê Huy hai chúng tôi số test nặng nằm lại trạm sau liênên khu 6 cụ năm đi qua ghé thăm hỏi tình hình câu hỏi cũng muốn về khu giáo chiến đấu không tôi và anh Lê Huy cùng trả lời rằng đừng vào Việt Nam chiến đấu là tốt rồi Chính chừng nào cũng được Cũng nắm đề nghị với trên sau đó Nửa tháng sau hai chung tôi về tiểu đoàn 84 Vậy hãy bác không bắt anh ba lấy vợ trước khi đi bê à? cha mẹ tôi bảo tùy tôi Không thúc ép gì Chiến tranh còn dài Lấy vợ rồi thêm nghĩ thêm lo Một thân một mình sướng hơn Ngày toàn tháng còn sống lấy vợ cũng chưa muộn Còn chết thì coi như làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc Anh ba quê ở tỉnh nào ngoài đó? Tôi ở Nghệ An Vậy là cùng quê với bác Hồ thà nào anh ba nói chuyện vào Nam đánh giặc cứ như không từ nhà tôi lên nhà cụ thân sinh của bác chỉ 15 cây thôi mà này cô vừa nói gì nhỉ cứ như không à cảm ơn Bắc thanh niên đều thế cả chẳng điên gì ngệ An là thanh niên ai cũng muốn được trực tiếp đánh Mỹ thời đại và lịch sử giao trách nhiệm thế hệ chúng tôi hiểu như vậy đó còn cu quê ở đâu nhắm ngủ từ bao giờ Thủy chưa trả lời cô im lặng với mỉm cười như bằng lòng với những phát hiện của mình. trước mắt cô, cô không còn là một tiểu đàn phó nữa mà là một người con trai giản dị, trung thực. hỏi gì nói nấy, có sao nói vậy? thủy thầm cảm ơn cuộc đối thoại tự nhiên này. thế thủy cứ nhìn mình mỉm cười, Cúc hỏi: tôi làm và su quá hay sao mà cô nhìn tôi như thế? thủy lắc đầu. anh mà giấu thì còn ai đẹp trai nữa? em chưa nói là vì em đang coi coi những cảm nhận vì anh có đúng không? Vậy cô nói đi, cô cảm nhận về tôi thế nào? Những cảm nhận về anh, em không nói cho anh nghe đâu, có bây giờ em trả lời những câu hỏi của anh. Em quê huyện Tương Nghĩa Quảng Ngãi, đang học trung học thì bị lộ. Học sinh tụi em ủng hộ phật giáo chúng Diệp nhu em cũng cùng anh ngay đi tập kết năm 1954. Ba bị bọn ác ôn giết năm 1957. Còn mẹ ở quê với em gái, bị lộ nên em bỏ học vào với chị gái đi dinh điền ở Hoài Đức, em thoát ly năm 1964. Làm tiêu đội trưởng thông tin của huyện đội Hoài Đức. Huyện đội bảo khu thành lập đơn vị nữ, em sung phong luôn. Em đâu ngờ được trên giao nhiệm vụ đại đội trưởng. Em lo không đủ sức đảm đương công việc. Bùi Cúc nói ngay. Cô làm được đấy. Cô hiểu nhanh vấn đề, hiểu nhanh ý định cấp trên. Tăng phong nhanh nhẹn, dứt khoát. Rất quân sự, nhưng lại không cứng nhắc. Tôi thấy chị em đại đội ba miến cô, nghe lời cô. Có lẽ truyền thống gia đình quê hương và văn hóa Đã tạo thuận lợi cho cô Vậy là cô thoát ly năm 21 tuổi Cô đã có người yêu hay chồng con gì chưa Anh ba này Thùy làm mặt dỗi Anh ba không có thời gian lấy vợ Không muốn lấy vợ vì chiến tranh Còn em vào ở với chị được 2 năm Vừa làm đẩy làm ruộng Vừa buôn bán lặt vặt Em tiếp tục hoạt động Lại lộ nữa em nhảy ra đường luôn Em cũng đâu có thời gian và điều kiện Để nghĩ đến chuyện yêu đương Chưa chưa nói chuyện chồng con Thùy vừa nói tới đó thì thấy lại bưng cơm lên Bùi cúc đi về phía vóng của Huy Vừa chạm tới vóng Huy đã bật dậy Bà có thủ trưởng em ngủ quên ạ Đánh đăng thử mặt rồi vào ăn cơm Cậu không sợ con gái người ta cười cho à Trong nhà Thùy cũng bảo lại lấy thêm bát cùng ngồi ăn luôn Lại buộc phải nghe lời Thực ra lại rất ngại Trong suốt bữa ăn chỉ có bùi cúc bà Thùy nói chuyện Họ chuyển chủ đề sang chuyển các món ăn phổ biến ở miền Nam và miền Bắc Huy và Lài Hai người ngồi hai góc Ăn nhỏ nhẹ Hai người dường như không ngước mắt Thấy vậy Thủy lên tiếng Này Huy Em bao nhiêu tuổi Huy đáp lý nhí Dạ em hai mươi ạ Học đến gì rồi Dạ tốt nhập cấp ba Thi đầu đại học bách khoa Nhưng em xin nhập ngũ ạ Vậy là thành cầu tú tài rồi Trong này gọi là tú tài hai Tú tài toàn phần Thủy quay sang lại hỏi tiếp Em bao nhiêu tuổi Dạ em 18 Quê đâu ta Dạ em ở Kim Ngọc ạ. Thủy đất vui Cô nói như khoe Con gái này An Kim Ngọc đẹp nổi tiếng ở bình thuận đó anh ba và cậu Huy à Hai đứa cô cắn công tác cho tốt Nếu ưng nhau anh ba và chị sẽ làm ông mai bà mối cho Đúng ý không Huy bỗng mạnh dặn hẳn lên Em mới 20 chuyện đó còn lâu đã độ trưởng ạ Cách cậu này. Thủy nháy mắt với bồi cúc. Thì ai đã nói bây giờ. Đến như anh bà và chị đây lớn tuổi hung rồi Cũng chưa vợ, chưa trông. Nói chi hai đứa. Đó là chuyện sau này. Tới ngày thắng lợi hoàn toàn. Sau bữa ăn, bồi cúc nói với Thủy. Thâu thời gian biểu. Ăn cơm xong, những người đi mang tải đêm qua ngủ bù phải không? Dạ phải ạ. Đến mấy giờ? Dạ đến gần giờ ăn cơm chưa Ai canh gác? Dạ những người không đi mang tải ạ. Còn buổi chiều Dạ 2 giờ chiều Học toàn đại đội Nhận xét đêm mang tài đầu tiên ạ Cô cứ chuẩn bị phát biểu trước Cần biểu dương ai cứ biểu dương Nhưng trước lúc học đại đội Ban chỉ huy nên nhận xét và bàn bạc trước Thiếu gì thế gì tôi sẽ phát biểu thêm Chiều nay tôi phải về tiểu đoàn Trong mấy anh ở nhà mong tin lắm Anh ba định về luôn sao Thì hỏi về ngạc nhiên Đi đêm vất vả lắm Đêm của anh ba đã thức trắng Tôi thức đêm quen rồi Và lại có đèn pin Lo gì Vậy anh ba đi ngủ thôi Em cũng muốn ngủ quá trời Chúc anh ba ngủ ngon Cảm ơn cô Tôi cũng chúc cô ngủ ngon thủy lại cười Nụ cười vừa vui vừa tươi Như chảy được quả Bùi Cúc mở ba lô Lấy bộ đồ lót Khăn mặt Xào phòng Đồi đủ đồ huy cùng đi tắm Thực ra Bùi Cúc muốn tắm ngay từ sáng Nhưng thấy bất tiện Giờ dù rất buồn ngủ Nhưng anh vẫn quyết đi tắm Hai thầy trò đi ngược theo dòng suối Sa Cứ đại đội bắt đầu tắm. Ở đường đi tắm sau hành quân, giống như được uống một liều thuốc bổ, nước trong suốt mát như ướp lạnh đã nhám rắn tháo hồ kỳ cỏ. Giặt rú đồ lót xong, Bùi Cúc bảo Huy: "Cậu về với chỗ nào có nắng, chú anh em mình còn về nhà, mình ngồi đây một lát." Bùi Cúc tìm một đám đất có sỏi nhỏ và khu ở gần suối thường cũng có vắt, anh nằm dài trên đám sỏi, khoanh hai tay làm gối, anh cảm thấy những viên sỏi tròn rất sạch ấn sâu và đều vào lưng anh, anh nghiêng bên này, nghiêng bên kia, tiếng lạ sao của đám sỏi dưới lưng làm anh hết sức thư thái, Bồi cuộc đưa mắt nhìn lên vòng cây, anh mộng thấy khuôn mặt của Thủy đang hiện ta trong cái màu xanh kỳ ảo của những tán lá đừng. Tự nhiên anh nhớ lại cuộc đối thoại vừa diễn ra với Thủy, anh nhắm mắt nhẩm lại từng câu hỏi của Thùy, từng câu trả lời của anh, chợt anh cười thành tiếng, anh lẩm bẩm. Con gái miền Nam táo tợn thật, hỏi cứ như thẩm vấn nhưng không có gì là gượng ép. Những câu hỏi của cô ấy rất logic, cứ tự nhiên như nước suối đang chảy vậy. Chắc chắn cô ta có ấn tượng nào đó về mình bởi có sự chủ động đó chứ. Tại sao cô ta lại hỏi tuổi hai đứa huy và lai, rồi bày tao chuyện mai mối, lại còn nói anh ba và chị lớn tuổi đôi cũng chưa vợ chưa chồng. Cô ta không khai nó ra sự thật đó để làm gì? Có phải chuẩn bị trước du luận để khi có thời cơ thì? Cục không dám nghĩ tiếp. Cục lại nhắm mắt. Anh thấy hình ảnh tùy hiện ra đó một một một cô thùy dòng dòng không gầy cũng không mập, mái tóc dài xoã kín vai, vì cô đôi mắt thật đặc biệt, ánh lên vẻ nhìn như muốn dò hỏi, nhưng muốn phát hiện điều gì đó ở người đối diện, phải, đôi mắt ấy còn có cái nhìn thật trong sáng, thật ấm áp. Còn nụ cười luôn hài hòa với vẻ nhìn khiến ai nhìn thấy cũng phải chú ý. Có bước đi rồi cũng quay đầu nhìn lại một lần nữa. Hội học văn học cấp 3, bức cúc tài người rất khá, nhất nhì lớp Nhưng giờ đây anh cảm thấy thiếu ngôn từ và hình tượng để có thể tả đúng khuôn mặt Thủy. Nhưng rõ ràng đó là một khuôn mặt lần đầu gặp anh, buộc anh phải nhớ, phải suy nghĩ. Có một nhà văn nào đó đã ví đôi mắt là cơ sổ của tâm hồn, nụ cười là nụ hoa của khuôn mặt. Tài tình thật. Cúc bỗng cảm thấy trong nhịp đập đều đều của trái tim có tiếng đập đất kẽ chen vào giữa hai nhịp đập. Anh mơ hồ nhận biết nhịp đập đất kẽ ấy nhưng muốn báo hiệu điều gì rồi tự nhiên cuốc muốn quay đầu về việc cứ của đại đội ba đi tìm khuôn mặt thủy nhưng nghĩ sao anh vẫn nằm yên đùi ngủ sâu lúc nào không biết những tháng đầu năm 1967 các đài phát thanh các hãng thông tấn của mỹ và phương tây như ap Upi reuters afp đều liên tục đưa tin về việc tướng westmoreland tiếp tục xin bộ quốc phòng và nhà trắng tăng viện quân số mặc dù ở thời điểm đó trong tay westmoreland đã có 42 vạn quân Các hãng thông tấn trên còn đưa cả lộ trình trong quân là đến giữa năm quân số lên 45 vạn đến cuối năm 1967 là 50 vạn Nhưng lý do để tướng Westmoreland xin tăng viện là cuộc phản công mùa khô lần thứ nhất ông ta chỉ có 25 vạn quân số quân đó không đủ để đánh gãy sưng sống của biệt Cộng cứ cho ông ta gấp đôi số quân nghĩa là đủ 50 vạn nhất định cuộc phản công mùa khô lần thứ hai ông ta sẽ tiêu diệt hết các sưu đoàn tinh nhuệ của đối phương Kỳ tục chiến tranh Việc tướng Westmoreland xin tăng thêm quân số Đã làm nảy sinh những mâu thuẫn gai gắt Giữa Bộ trưởng Quốc phòng McNamara Với tướng Westmoreland Giữa ông McNamara với Bộ Tham mưu Liên Quân Với Nhà Trắng và cả lưỡng viện Quốc hội Mỹ McNamara cho rằng Nhân nhân cơ bản nhất là Bắc Việt vẫn tăng viện cho chiến trường miền Nam Ngày một nhiều, ngày một lớn về quân số và vũ khí Bắc Việt đã đưa nhiều sưu đoàn chính quy Vào miền Nam tham chiến Xe cơ giới, đường ống dẫn dầu cứ theo đường Hồ Chí Minh mở rộng tiến dần vào phía nam để chặn đứng nguồn tiếp tế của Bắc Việt. MacNamara đích thân sang miền nam, đã tận phía nam khu phi quân sự thị sát tình hình. Ông ta cho thiết lập hàng rào phòng thủ được gọi là hàng rào điện tử MacNamara, thực chất là một tập đoàn cứ điểm không tập trung như tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của tướng Lào mà kéo dài từ biển lên tới biên giới Việt-Lào. Những cứ điểm liên hoàn này được xây dựng cực kỳ vững chắc được trang bị các loại vũ khí và công nghệ quân sự túi tân nhất. Cùng với việc xây dựng hàng đào điện tử, McNamara yêu cầu Tổng thống Johnson John cho huy đồng tối đa không quân chiến thuật và cả không quân chiến lược không leo thang mà ném bom bão hòa miền Bắc, kể cả Hà Nội, Hải Phòng và những mục tiêu chiến lược của Việt Bắc sát biên giới Việt Trung. Miền Bắc lập tức lên tiếng, trước hết bằng tuyên bố nổi tiếng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, Ở đâu có giặc, người Việt Nam từ đó đánh giặc. Một loạt trận pháo kích từ bờ bắc bên này bằng pháo tầm xa rộ xuống hàng đao điện tử McNamara. Một loạt trận tấn công bằng bộ binh và các cứ điểm này. Cùng với những trận đánh phủ đầu, Hà Nội còn cho đài phát thanh phát đi liên tục suốt ngày đêm những ca khúc nổi tiếng như Cô gái mở đường, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, tiểu đội xe không kính, Bực trần trên dải Trường Sơn, bài ca cô gái giao liên, tiếng đàn ta lư trên đỉnh Trường Sơn ta hát những phóng viên phương Tây thông tảo tiếng Việt thường xuyên theo dõi Đài Phát thanh Hà Nội cảm nhận được Bắc Việt không chỉ cho quân chiến đấu và chiến trường, các văn nghệ sĩ của họ cũng đã ra trận. Bắc Việt đã tổng động viên còn các nhà chiến lược quân sự của nhiều nước khách quan hơn, họ cho rằng việc tướng Westmoreland nặng nặc xin tăng viện quân, thực chất là tướng Westmoreland và đội quân đông đảo của ông ta đã ngày càng lún sâu vào bãi lầy chiến tranh ở Nam Việt Nam. Người ta đặt ra những câu hỏi Tướng Osmollen đưa sư đoàn dù 101 tới miền Nam Việt Nam để làm gì? Quân dù sẽ đánh như thế nào ở một chiến trường mà các sư đoàn thiện chiến của đối phương ở trong rừng núi liên hoàn? Tại sao tướng Osmollen lại làm một việc ngớ ngẩn và trái khoáy là đưa các sư đoàn lính thủy đánh bộ lên chân dữ ở vùng núi Bắc phần Nam Việt Nam? Theo dõi tình hình chiến sự ở chiến trường miền Nam, các nhà chiến lược quân sự thế giới cho rằng Bắc Việt và Việt Cộng sẽ không bao giờ giao chiến với các sư đoàn bộ binh cơ giới tập trung của Mỹ. Họ phân tán từng trung đoàn, đường núi là của họ. Họ cơ động nơi này sang nơi khác. Nhằm lúc quân Mỹ dừng chân, lập tức vận động tập kích bằng bộ binh và pháo binh, đặc biệt pháo đi cùng. Chiến lược tìm diệt của tướng Westmoreland chắc chắn phá sản. Bản thân Westmoreland đang chất chứa nhiều mâu thuẫn không giải quyết nổi. Bức tranh toàn cảnh cuộc chiến ngày một u ám. Sư đoàn bộ binh quân Thái Lan đóng ở biên hòa, chỉ mới nếm vài trận pháo kích đã bay hết hồn vía, nổi loạn, nhất định không chịu hành quân. Chính phủ Thái Lan buộc phải cấp tốc rút sư đoàn đó về nước, đổi lại, Thái Lan đồng ý cho Mỹ xây dựng thêm một sân bay B52 mới ở U-Tapao. Vậy là với hai sân bay B52, Udon vào U-Tapao ở phía Tây và sân bay Guam ở phía Đông trên biển Thái Bình Dương. Mỹ đã có hai gọng kìm cho máy bay chiến lược thường xuyên đem bom rải thảm xuống các căn cứ của đối phương ở miền Nam, tuyến đường chiến lược trường Sơn và cả lãnh thổ Bắc Việt Nam. Mới hơn 40 bạn quân, nhưng sự chiến đấu của Bộ binh Mỹ không cải thiện được bao nhiêu bởi lẽ lính Mỹ là lính quân dịch, có thời hạn phục vụ 2 năm, sau 2 năm lớp lính cũ còn lại sẽ thay bằng lớp lính quân dịch mới. Thành đa quân Mỹ bao giờ cũng ngỡ ngàng, xa lạ với chiến tranh, đặc biệt một cuộc chiến tranh không có chiến tuyến rõ ràng. Wetmoreland hiểu sự thật đó, ông ta muốn giữ lớp lính đã tạm quen chiến trường và chiến đấu, nhưng không được vì hiến pháp Mỹ đã quyết định như thế, thay đổi hiến pháp là chuyện động trời, không thể làm được. Wetmoreland đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tham mưu Liên quân thay vì đưa những số đàn bộ binh cư giới sang miền Nam bằng việc thành lập những lữ đoàn bộ binh nhẹ cơ động bằng xe bọc thép M113, m 118 trang bị pháo đi cùng cao nhất là những dàn súng cối 120 ly. Mỗi lữ đoàn có từ 5 đến 7 tiểu đoàn, hoạt động độc lập để đối pháo với chiến thuật cơ động và phân tán lực lượng của đối phương. Với ưu thế tuyệt đối về máy bay trinh sát và máy bay lên thẳng vũ trang, những dàn xung khối 16,7 ly sẽ phát huy hiệu lực tốt hơn pháo cơ giới hạng nặng. Bộ Quốc phòng và Bộ Tham mưu Liên quân đồng ý đề nghị của Westmoreland, cho thành lập một lúc 4 lữ đoàn 196, 197, 198, 199. Lữ đoàn 196 sang miền Đông Nam Bộ vào đầu năm 1967 mở ngay chiến dịch Atangbo At ở phía Bắc Sài Gòn lập tức bị trung đoàn 16 một trung đoàn chủ lực thuộc sư đoàn bộ binh 325 vào miền Nam từ năm 1964 tiêu diệt hoàn toàn đến mức các phòng viên chiến tranh của Mỹ đi theo lữ đoàn đã dùng hình tượng độc đáo là lữ đoàn bộ binh nhẹ 196 trong trận đầu xuất quân chỉ còn lại bộ khung trên da vẽ qua chiến dịch Atangbo At Westmoreland đau đớn thừa nhận sự thật là một trung đoàn đối phương không chỉ một trận tiêu diệt một mà làm một tiêu diệt 2 3. Qua sự kiện lữ đoàn 106 bị một trung đoàn Bắc Việt tiêu diệt ở Suối Bà Chiêm, cách Sài Gòn chưa tới 70 km, đường Trị Mây, Westmoreland, Cay Đắng, nhận đàn rằng bộ binh Mỹ không phải là đối thủ của bộ binh Bắc Việt và Việt Cộng. Để giảm áp lực của đối phương đè nặng lên chiến tranh Nam Việt Nam, tổng thống Johnson bật đèn xanh cho Bộ ngoại giao, Bộ Quốc phòng, CIA gây áp lực với chính phủ Thái Lan Bục Thái Lan phải đưa các sư đoàn bộ binh vào chiến trường Lào. CIA Mỹ, Bộ Chính phủ của Thủ tướng Lào Phu Ma đứng hẳn về phía Mỹ. CIA khẩn trương tuyển mộ những người mèo thiện chiến ở Bắc Lào, lập ra đội quân phỉ Đông Tây Hàng Vạn do tướng phỉ Vàng Pao, chỉ huy với nhiều cố vấn và chuyên gia quân sự Mỹ trợ lực. Đội quân phỉ này cùng với sư đoàn bộ binh Thái Lan, như những mũi gươm cắm và sơn Bắc Việt, mở thêm một mặt trận mới ở Bắc Lào. Bộ Bắc Việt phải giảm bớt việc tăng quân cho chiến trường miền Nam, nhưng dường như Bắc Việt đã đoán trước được ý đồ chiến lược thâm độc đó của Mỹ. Quân Bắc Việt và quân giải phóng Lào phối hợp chiến đấu, chủ động giáng cho các sư đoàn Thái và quân phỉ vàng bao những đòn nặng nề. Quân Bắc Việt và quân giải phóng Lào hoàn toàn làm chủ miền Trung và hạ Lào, Đường Hồ Chí Minh có thêm một nhánh mới bên Tây Trường Sơn. Một số phóng viên chiến trường nổi tiếng, một số nhà chiến lược của thế giới cho rằng Westmoreland còn phạm một sai lầm khác khi cho quân Mỹ đặc trách thực hiện chiến lược tìm diệt, giao cho quân Ngụy thực hiện chiến lược bình định. Westmoreland không hiểu được rằng về kỹ năng chiến đấu, quân Ngụy giỏi hơn quân Mỹ. Họ cũng là người Việt Nam, họ hiểu đối phương hơn Mỹ. Quân Ngụy được mệnh danh là đàn bà giữ nhà. Đội quân đông gần một triệu tên ấy đã trở nên lời nhát Nhát chiến đấu, không muốn hành quân, báo cáo kết quả việc bình định bằng giấy, tưởng tượng ra số thương vong của Việt cộng. Đối quân ngụy bị quấn mà cơn lốc Ăn cắp biện trợ Mỹ Bán vũ khí, lương thực cho Việt Cộng Làm giàu cho bản thân từ tên lính quen Cho tới sĩ quan cấp tướng Westmoreland muốn tự mình Giành lấy vinh quang Muốn một mình quân đội Mỹ kết thúc chiến tranh Đó là sai lầm chết người của viên tướng Dù kiêu căng, hợm hĩnh và ngạo mạn Thực tế nghiệt ngã của chiến tranh Làm cho Westmoreland không có sự lựa chọn nào khác là Tiếp tục xin tăng quân Tăng lên nửa triệu Tiếp tục đem kho vũ khí khổng lồ của Mỹ rụi xuống bất cứ nơi nào ở miền Nam, miền Bắc, Step sẽ làm thay việc quân chiến đấu Mỹ không làm được. Wetmoreland nóng lòng đợi siêu quân tăng viện theo yêu cầu của ông ta. Wetmoreland đang đặt cược sự nghiệp và danh tiếng của mình vào cuộc phản công bộ khu lần thứ hai. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Ngày đất dài của tác giả Nam Hà của sự diễn đọc của Thanh Bình.